So với nhiều nơi khác trên đất Mỹ thì thành phố Đồng bằng miền Nam này tương đối nhỏ. Cộng đồng người Việt tập trung chưa bao giờ quá con số 10.000. Trải hiểu xuất phát từ đâu? Nó có cái tên mỹ miều là Golden City, nghĩa là thành phố vàng, dù chẳng có dấu tích gì trong lịch sử cho thấy nơi đây từng có mỏ vàng giống như San Francisco hay Sacramento ở Bắc California. Duy có điều đáng quý là ở đây đa số đồng hương đều có công ăn việc làm trong các nhà máy của Mỹ như công ty đóng thịt hộp hoặc sản xuất phụ tùng xe hơi hoặc trên nông trại trồng cây ăn trái hay nuôi gia súc. Thành ra nói chung thì vốn liếng nhà nào bây giờ cũng khá bởi ít thứ giải trí lại không có casino và quanh năm lười đi du lịch. Cho nên trưng một ngân hàng hoặc tiền mặt giấu dưới gầm giường ở nhà càng ngày càng tăng nhanh. Nhờ đời sống kinh tế dễ dàng như vậy, cho nên thành phố tuy buồn mà vẫn giữ chân được người ở lại, ít gia đình nào chịu mạo hiểm dọn đi nơi khác. Cộng đồng Golden City nhỏ bé như thế, nhưng theo đúng truyền thống của người Việt khắp nơi trên thế giới, hội đoàn cũng vẫn đua nhau mọc lên với đủ mọi danh xưng, mặc dầu có hội chỉ long trọng làm lễ ra mắt rồi ngưng luôn không hoạt động gì cả. Duy có điều đáng nói là hội tuy nhiều nhưng ít va chạm, ít đánh nhau, thành ra đời sống đã buồn lại càng buồn tanh vì chẳng có đề tài gì để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Nói cho ngay thì sở dĩ dòng đời lặng lẽ trôi im như vậy là vì Golden City ít báo chí và nhất là không có đài phát thanh tiếng Việt. Người ở xa đến đây chơi thường chê Golden City hiền lành quá đến độ tẻ nhạt, đúng là một thành phố chết. Vì bao nhiêu năm nay không có ai chửi nhau Chẳng có chuyện gì lôi cuốn Để ngày ngày gặp nhau đem ra bản tán Nhưng rồi thời gian trôi qua Chẳng có sự êm đềm nào kéo dài được vĩnh kiểu Đến một lúc thì thành phố cũng phải có chuyện Mà là chuyện lớn Bởi nó liên quan đến một nhân vật lớn trong cộng đồng Đó là bác sĩ Lê Nam Đàn Bác sĩ Lê Nam Đàn tuổi khoảng 40 năm là người đầu tiên mở phòng mạch phục vụ bệnh nhân đồng hương tại Golden City. Đàn ông tuổi 45 ở trong nước thì thấy đã bắt đầu già, nhưng ở hải ngoại thì trẻ lắm. Nhất là ông cả đời chả phải dầm mưa dãi nắng, quanh năm ăn mặc tề chỉnh, da dẻ lúc nào cũng trắng hồng, biểu lộ nét yêu đời của một người thành công về nhiều mặt. Ông lấy vợ thua ông hơn một sát, nhưng đi bên nhau trông xứng đôi vừa lứa lắm là một cặp vợ chồng tiêu biểu là tấm gương hạnh phúc mà bao nhiêu người trầm trồ mơ ước. Nhờ tính tình hòa nhã, gần gũi với bệnh nhân, lại thêm kiến thức chuyên môn vững vàng, bác sĩ Nam Đàn được cảm tình của hầu hết đồng hương trong thành phố. Mai Chân vợ Đàn cũng giống tính chồng, được mọi người khen ngợi chỉ vì không cao ngạo, kiêu kỳ. Các bà ngồi họp mặt ở trụ sở Hội Phụ nữ thường kể với nhau Trời ơi, tên ấy bà bác sĩ Đà nghe thiệt là bình dân hết sức vậy đó. Hồi hôm qua tôi mới gặp ngoài phố nè, tôi chưa kịp chào thì bà chào tôi trước rồi. Hồi nào tới giờ tôi chưa thấy có vợ ông bác sĩ nào mà dễ thương như cái bà này. Gì đâu mà nó vừa đẹp, nó vừa hiền nữa đó. Lời bình phẩm ấy có nghĩa là người ta đã mang sẵn một định kiến trong đầu rằng vợ các ông bác sĩ thì thường hay phách lối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.